Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 203 Hơi giấm ba trời trời Thường Hy nghe được thanh âm của chiên tôm nhạc đàn, thì từ từ xoay ngờ lại. Có chúng không tự nhiên nhìn hắn, sau đó không lân hành bể. lâu thì thăm kiến Minh Vương Điện Hạ. Chiên tôm nhạc đen, nhìn thấy Thường Hì dùng thái độ xa cánh với mình mà có chút cô thường. Nhất thờ trên mặt, đeo lên một tầng sầu bi, nhẹ giọng hỏi. Ngay cả cô cũng muốn xa lánh ta sao, nhất định là cô dẫn ta lần trước đã giấu cô, đúng hay không? Thường Hì sững sốt nói, nô tỳ nào dám tức giận, ngài là Minh Vương Điện Hạ Tôn Quý, nô tỳ chỉ là một nô tỳ nho nhỏ, nào có tư cách tức giận. Mặc dù trong miệng nói không tức giận, nhưng thần sắc bộ chán đưa tỏ vẻ ta đây không giận mới là lạ Thường Hì nhớ tới đó, cũng có chúng căm tớt, cảm giác như mình là đứa ngốc bị lừa gạt. Chuyên tôm nhật đàn nghe vậy, thì cảm thấy giống như bị thương hại. Thắng đầu nhìn Thường Hì, khuôn mặt tới nhợt ngày càng không có chung huyết sắc nào. Nhìn thẳng nàng, cạch bắn tự chịu nổi. Minh vương điện hạ này có gì tốt? nàng giảm xa xôi tới định nguyện quốc nhưng cũng chỉ là một con tinh bị vứt bỏ thôi. Thanh âm của chuyên công nhạc đàn tràn đầy đau thương. ở dưới ánh trăng bạc, trong gió đêm thê lạnh này, thế nhưng lại làm cho thượng hi cảm thấy lòng e ảm. có chú hối hận mới vừa rồi nàng đã quá nặng lời. Nhấn thời đau lòng vội vàng nói. thật ra thì cũng không phải thật sự tức giận. Không có nghĩ đến anh thật là hoàng tử của minh khải quốc. Ngày đó, thời điểm gặp anh, biết được tên họ của anh thì nên nghĩ ra mới đúng. Cũng là do tôi sơ só không rách được anh. Thường Hy vô tình mà giải vay cho chuyên tông nhạc đàn. Hành lang bên cạnh cảnh tuyên điện, gió đêm nhạc thổi, ánh vàng của đèn cung trình càng làm cho, màn đêm tăng thêm mấy phần mỹ cảm mong lung Thường Hy tự cười vào lang can, trên khuôn mặn tuyệt mỹ mang theo vài ti ai nái. Ta không muốn nói ra thân phận của mình, nào vì sợ cô cũng giống như những người khác. Ta khi biết được liền rời xa ta, tránh ta như tránh thú dữ. Thật ra cũng không thể trách người khác. Ta là con tinh ngoại quốc, phè mang trọng bệnh trong người. Ai sẽ muốn cùng ta thân cận đầy? Nói xong, thanh âm của chuyên tâm nhạc đan lại càng pha nhạc. Mặc dù đau lòng, nhưng không gây cho người ta cảm giác mềm yếu. Tôi mới sẽ không thần hi bật thốt lên nhìn khuôn mặt của chiên công nhạc đang nói, tôi mới không phải là người nông cạn là người khác nước thì thế nào trên vai anh gánh vác sứ mệnh hòa bình của hai nước là một người vĩ đại thân thể anh yếu đuối thì thế nào nghĩ ngơ Long ngày liền tốt lắm tự như thời điểm trước kia tôi chỉ là thân phận nữ nhi của thương nhân vô cùng ti tiện nhưng là từ nhỏ cha tôi đã nói cho tôi biết Có người có thể không ngông ngền, nhưng không thể không có ngạo khí. Người khác xem thường người, đó là cách nhìn của họ. Nhưng chính người tự xem thường mình, thì lúc đó cũng không cần sống. Ánh mắt của Chiên Tôn Nhật Đang nhấn thời sáng lên, nhất thời cao hương nổi. Cô thật sự nghĩ như vậy, sẽ không cảm thấy ta là người vô dụng sao. Dĩ nhiên, tôi cảm thấy thật ra anh là người rất có dụng khí. Dám đến mộng quốc gia xa lạ. Tôi nghĩ, anh đến đây cỡ khoảng 10 năm rồi đi. Vậy, thời điểm đến đây, anh còn rất nhỏ đấy. Thường khi nhìn Chiên Tông Nhạc Đàn, thanh âm không tự chủ được mà mang theo thương tí. Thân thần của Chiên Tông Nhạc Đàn ở đây thì đựng sân là hoàng tử, nhưng thật ra chính là con tình. Nếu Minh Hạ Quân có bất kỳ hành động đáng ngờ nào đối với Đỉnh Nguyệt Quốc, thì tính mạng của chiêm Tôn Nhạc Đàn cũng khó mà giữ được. Làm con tin chứ là một chuyện vô cùng đau xót. Cũng khó trách mỗi lần Thường Hy nhìn chiêm Tôn Nhạc Đàn, đều cảm thấy hắn không vui vẻ gì. Chiêm Tôn Nhạc Đàn vốn chứ là muốn để mình ở thế yếu, cao lấy sự đồng cảm của Thường Hy để xót dần khoảng cách hai người. Nhưng là lời nói chân thành của Thường Hy khiến cho hắn vô cùng cảm động. Chưa bao giờ có người an ủi hắn, kính lệ hắn, tán dương hắn. Cho hắn thêm mấy phần dụng khí, để cho hắn cảm nhận được một chút ấm áp nơi đất thánh quê người này. Phụ hoàng ta có mười bốn nhi tử. Ta đứng hàng thứ ba, mẫu thân của ta, Đăng Phi, đã từng là phi tử trưởng phụ hoàng sủng ái nhất. Nhưng sao lại bị người ta hãm hại, dẫn đến luân lạc nơi lạnh cùng. Mà ta, từ khi mười tuổi đã bị đưa tới Tịnh Nguyễn Quốc làm con tình. Hôm nay, công bộ đã mười năm rồi. Mười năm này, ta không hề nhận được một bức thư, chấp nhận được một tiếng thăm hỏi. Ngày đó gặp cô, đó là lần đầu tiên có người nói chuyện với ta nhiều như vậy. Cũng là người đầu tiên dùng ánh mắt tinh khiết như thế nhìn ta. Cho nên, trong đúng nhất thời ta thế nhưng không dám nói cho cô biến thân phận của ta. Ta chỉ sợ, có cùng giống như những người khác, biết được thân phận của ta liền trốn cảnh. Ta vẫn hy vọng ở chỗ này có được một người bạn. Một người không quan tâm đến thân phận của ta mà thẳng thắn làm bạn hữu. Chiên Tôn Nhạc Đan nhìn Thượng Hy, trong con người tận sâu có thêm vài phần cầu khẩn. Rồng chớp mắt, khám đảo quên viện phải lợi dụng nàng. Hắn là thực tâm hy vọng có thêm một người bạn. Sau đi sự cô độc xuống mười năm qua. Thượng Hy ngẫn đầu nhìn Chiên Tôn Nhạc Đan. Ở trong sinh mệnh của nàng, chứ bao giờ gặp qua người yếu ớt không chỗ nương tưởng như vậy nghe đáng thủ hoàng của hắn thật là gây tởm, cho nên vợ vàng nói: Anh yên tâm, tôi sẽ không trốn tránh. Ở trong lòng của tôi, chúng ta sẽ mãi là bằng hữu. Một người bạn lúc tôi lạc đường mà chỉ dẫn phương hướng. Tôi sẽ vĩnh viễn nhớ anh, sẽ không bao giờ xa lánh anh. Thật sự, cô không phải gạt ta. Một đại nông nhân 20 tuổi, thế nhưng thời điểm nói ra điều này là giống như tiểu hài tử. Đồi mắt lóa sáng như sao đêm đêm bầu trời, nhìn cho đến khi Thường Hy gần đầu mới thôi. Tại điểm tiêu vân ráng đi ra khỏi cửa đại điện tìm kiếm, Thường Hy đây đã chạy đi đâu, nàng sẽ không nói một tiếng với hắn mà chạy về trong cung chữ. Nhìn chung quanh một chút, lại thấy thượng phía xa xa, Thường Hy đang đưa lưng về phía hắn, cười nói với chuyên tộc nhạc đàn. Dần dần lại gần, thì nghe được rõ ràng tiếng nói chuyện của bọn họ. Tiếng tình kỳ cười khẽ dưới ánh trăng màu bạc. Trong bóng đêm yên tĩnh này, nghe càng thêm thanh thủy, giống như hạt châu trời trong ngọc, cực kỳ dễ nghe. Minh Khải Quốc, thật sự khắp nơi đều là nước sao. Vậy công điện của các anh cũng là ở trên mặt nước sao. Tôi thật sự vô cùng thích nước, chỉ tiếng lại không biết bơi lội. lần trướng rơi xuống nước, thiếu chút nữa chết chìm. Minh Khải Quốc, đa số là nước bao phủ. Nhưng công điện của chúng tôi không phải tất cả đều ở trên nước. Vẫn có một bộ phận xây trên đất bằng. Khi nào cô đến, ta sẽ dẫn cô đi tham quan một chút. Cô nhất định sẽ thích nơi đó. Hà dịp lao quần nhất sắc tài, phù dung hứng kiểm lưỡng biên khai, gọn nhập trì trung kháng bất kiến, văn ca thị giác vũ nhân lai. Dịch là, lá sen và quần lũa cùng một màu, hoa sen nghiêng về cơn mặt hai bên cùng nở. Trong ao lẫn lộn nhìn không thấy, nghe tiếng hát mới nhận ra là có người. thực khi chưa cần nhìn thấy, đã tưởng tượng được khung cảnh vô cùng xinh đẹp, hé miệng nói. Chờ khi nào tôi xuất cung, nhất định sẽ đến đó xem. Chẳng qua là, là còn phải đợi những sáu năm, thật muốn thời gian bay nhanh. Cơn mặn tư văn cán xanh mé, không nghĩ tới hay người cư nhiên ở chỗ này tình thơ ý hòa, phải còn nổi muốn cùng nam nhân khác. Đi đến quốc gia của hắn. thì tới đây, chỉ cảm thấy nếu bình dẫm trong lòng hắn dân trào A dân trào, thật sự không nhận được nữa trầm giọng hỏi. Ngu tự nghi, cô muốn đi nơi nào? Chương 204 Thần Hi đang trong lúc cao hứng, nên nhất thời không nhận ra thanh âm của tiêu Văn Cá cũng không quay đầu lại mà cười nói Đi mình khải quốc nhà. Nhạc đàn nói nơi đó có nhiều hoa sen. Khi đến cảnh tượng trời xanh ngát, lá sen xanh ngát, ta liền thật muốn đi. Thiên tôm nhạc đàn đang lên nụ cười vô hại, nhìn tư văn cát nói. Thái tử điện hạ cũng tới, không hiện tới thường khi là yêu thích nước như vậy. Ở Minh Khải Quốc nhiều nhất là sông nước, đã đến khi thường Hy xuất cùng cũng là thời điểm ta trở về, hai người cùng nhau làm bản đường rất tốt. Hai người làm bạn. Nói thật là mập mờ, Tiêu Vân Trác lạnh lùng nói. Mình Vương Điện Hạ thật là hăng hái, chứ sợ đến lúc đó Ngô Thượng Hì chưa chăng đã đi được. Thời điểm Thượng Hì, nghe đựng chim tôn nhận hàng nói đến Thái tử Điện Hạ, liền xoay người lại. Vừa nhìn thấy Tiêu Vân Trác thì trao lên bộ mặn tươi cười đi tới. Một khi muốn cầu cảnh thì phải hạ mình, cho nên nàng đưa tay kéo ống tay áo Tiêu Vân Trác mang theo âm điệu ngọt như mật nổi Thấy tựa già đến lúc đó nếu như anh có thời gian thì hãy đi cùng tôi Chào thiền dung ngoạn vốn rượu ngắm hoa trời cười nhìn sông sắc muộn tiêu giao ở trên đời chẳng phải là vô cùng sửng sướng Trong nhẽ mắt trên tóc nhạt đen có một chút mất hồn không nghị tới thần hiên lại kinh nhiên nói ra những lời thân mận cùng Tư văn rác như vậy Tư văn rác cũng là ngoài ý muốn nhìn át mạng cực độ hừng phấn của nàng cũng không nỡ cực tuyệt theo bản năng nói được lời vừa ra khỏi miệng cũng có chút sượng sốt. thường hy tự hồ còn chưa phát hiện ra dị thường của tiêu văn cá nhăn nhàng lay động ống tay áo của hắn nói ta nhớ kỹ rồi nha, không cho anh về sao lại chối minh vương điện hạ là người làm chứng đấy chiên tôi nhận đang cười khổ một tiếng trong lòng đem ra địa vị của tiêu văn cáng trong lòng thần hy Là chắc chắn vô cùng. Hiện tại, Thường Hy đã với hắn chẳng qua là thương hại mặt thôi. Đổi với tiêu Văn trá, kết cả Thường Hy cũng chưa phát hiện ra tình cảm đó. Nhưng là, chuyên tâm Nhạc đang nhận ra được, hai người đã không còn là quan hệ bình thường, dự Nô tì và chủ tử nữa. thử hỏi tiêu Văn trá, đã từng để một nữ nhân đến đường hẳn như vậy bao giờ chưa? Làm sao đã không thèm để ý chút nào? để cho nàng nắm tay áo của hắn. Đã càng không thấy tiêu phân ráng kinh nhật đối với một ai như vậy. Chiền tôm nhạc đen ở định Nguyệt Quốc này đã mười năm rồi. Mười năm, có rất nhiều chuyện hắn biết quá rõ ràng. Dạ, tiểu phương xá vì thường Hy làm chứng Thái tử điện Hạ sẽ không nút lời chữ. Chiền tôn nhạc đen làm như cố ý vô tình mà địch tím gọi tên thượng khi trong lời nói thật là vô cùng thân mật. Thiều Văn Trác ngước mắt nhìn chuyên tôn nhạc đàn, lại quán ngoài gương mặt vẫn còn hưng phấn của Thường Hy trong lúc bắt giận có chút hiểu. Ngô thần Hy, nữ nhân ngu ngốc này, vẫn còn chưa biết chuyên tôn nhạc đàn là có ý với nàng. Mà chuyên tôn nhạc đàn này lại cố ý gọi thân mật tên của nàng trước mặt hắn. Chắc hẳn là đang muốn xác định thái độ của hắn đối với Thường Hy. Nghĩ tới đây, Tư Văn Tráng khôi phục lại sự tỉnh táo thường ngày, trừng ra bộ mặt lạnh lùng, nhìn Chiêm Tông Nhạc Đàn nói: "Quần vô hí ngôn, đến lúc đó còn nhờ Minh Vương điện hạ làm người dẫn đường cho chúng ta thế nào?" Chiêm Tông Nhạc Đàn thầm thở dài trong lòng một tiếng. Tư Văn Tráng thật đúng là một nhân vật không tầm thường. Rồng chớp mắt đã nhìn thấu ý đồ của hắn, còn phản lại một quần, nếu có thể cùng hắn hợp tác? thì cơ hội sống vị của hắn càng thêm chắc chắn. Chẳng qua là thường hy khi... nghĩ tới đây lại tới dài thêm một lần. Anh hùng ký đoạn nữ như tình trường. Tuy nhiên, tiểu vương nguyện ý, dù sao Minh Thải Quốc cũng vô cùng hiểu khác. Giờ phút này chuyên tôn nhạc đàn ngoại trừ sắc mặt có hơi tái nhật một chút, thì cái thế cả người cũng không hề thua kém tiêu văn rác. Thường hy kinh ngạc, nhìn chuyên tôn nhạc đàn, Cảm thấy lúc này đây, hẳn vô cùng xa lạ. Ở trước mặt nàng, chuyên tôn nhạc đàn luôn là một dạng người, làm cho người ta cảm thấy ưu thường. Nhưng là đối diện với người khác, hắn luôn là sống lưng tận táp chỉ khí cao ngạo, cái này nàng cũng có chút hiệu. Chuyên tôn nhạc đàn, mặc dù là con tình, nhưng vẫn là hoàng tử của Minh Khải Quốc. Hắn đại diện cho Minh Khải Quốc, không thể để cho người khác coi thường hắn. Cho nên, Trong mọi hoàn cảnh, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của mình. Chuyện tôn nhạc đen này đã làm cho thượng thị cảm thấy thương tiếc rồi. Nhưng là khi nghe đến thì vân tráng đáp ứng sẽ cùng nàng đi bên cạnh quốc. từng tâm tên này chậm rãi tăng biến, nhảy đôi mắt to sáng ngời nổi. Ta nhưng nhớ lúc này anh đã đồng ý với ta đấy. Chờ thời điểm xúc cung, chúng ta nhất định phải đi. Đã lúc đó, không cho phép anh kiếm cỡ không đi. Tiêu văn cá nghe được lời nó bá đạo như vậy của thường thi, thế nhưng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Đây mới là ngu thường thi mà hắn quen thuộc. Cựng gật đầu nói "Sắc đời không còn sớm nên trở về rồi. Nói tới chỗ này là qua đầu nhìn chiên tông nhạc đàn. Mình vương điện hạ. Bạn thách tử cấp từ trước. Ngày khá, nếu có thời gian xin mời đến trong Cung chúng ta nói chuyện tiếp. Chiên tộc nhạc đen cười nhẹ một tiếng nói. Cung kính không bằng tôn mệnh, Nghe khác nhấn định tới thăm. Thường hì cũng không nói gì nhiều. Như sao giữa tiêu văn tráng và chiên tộc nhạc đàn Lớn thì là viện hai nước giao bàn. Nhỏ thì là chỉ chữa cán vương tử. Một nô tì nho nhỏ như nàng không thể chen miệng vào. Nếu là tán gỗ lẫn nhau, nàng còn có thể nói đôi câu. Nhưng mà tình huống hiện tại là cái gì thế này? Tiêu Văn ráng cảm thấy rất chối mát, trong lòng hắn đã cảm thấy chiêu tôn nhạc đàn đáp ứng sảng khoái như vậy, nhất định là vì Thường Hy. Vì vậy lại có điểm hối hận, mình nhanh hiền, ràng tự nhiên lại mời hắn làm cái gì, Nếu như thì tiện gặp mặt ở chỗ khác còn được. Nghĩ tới đây, trong lòng buồn bực mấy phần, nhưng vẫn là lễ độ cáo từ. Thường hi cùng chiêu tôn nhạc đàn chào tạm biệt xong, liền thế sao người Tiêu Cá đi về. Chiên tôm nhạc đàn đứng ở chỗ đó. Cứ như vậy, nhìn thân ảnh bọn họ từ từ biến mất ở khu quanh. Hắn thấy rõ ràng bọn họ vừa đi và nói chuyện. Thường Hì thỉnh thoảng qua đầu. Nụ cười sáng rỡ của nàng gian ánh trăng mông lung kìa tự như đã cắt sâu vào đã lòng hẳn. Dịch dương từ trong bóng tối đi ra, nhưng con người tính mệnh của chiên tôm nhạc đàn, nói Thiếu chủ, chúng ta trở về đi, ra lạnh. Cẩn thận thân thể của Ngài. Dịch dương có hình như đã thích nàng. Chuyên trong nhạc nàng như có chút mất mát nổi. Có mặn lộ ra chút dịu dàng, lại không giấu nổi bị thương nhạc nhạt. Cẩn thận dịch dương cứng đờ, khẽ căng trăng nổi. Thiếu chủ, Ngài vẫn nên chặt đứng ý niệm này. Đối với nàng hay đối với Ngài điều tốt. Chương năm. Sau yến hội đem trung thù, cá hậu cung đều lo bộ công việc. Bốn vị vân gia đều phải xúc cung về phương phụ của từng người. Vì vậy tất cả các nơi đều bận rộn dọn dẹp hành lý. Mặc dù người đến người đi, nhưng vẫn vô cùng kiêm tốn. Nhìn thấy người cổ đông cùng vẫn phải cung kính mấy phần. Ràng ở thời điểm mấy vị vân gia chuẩn bị xuất cung, một ngày trời trong nắng ấm, bên cạnh hồ thiên hà lại xảy ra một chuyện là người ta không thể ngờ được. sở chiêm nghi trong lúc vô tình mà gặp dương tướng thị bên cạnh hồ thiên hà, Không hiểu vì sao sở chiêm nghi lại động thủ đánh dương tướng thị. kết quả dương tướng thị bị sở chiêm nghi đánh ngã trên mặt đất, nhất thời sấn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hô to đau bụng. vì vậy cung nữ thấy dám đi theo không dám chậm trễ, quay vả mời thế y đã đem dương tướng thị trở và lên trên cá. Thế y vừa tới bắt mạng, tin tấn dương tướng thị có tha liền truyền ra. Thường y nghe đựng tin tức này, nhất thời trên mạng vẫn theo nụ cười, nhìn vãn thù nói: Dương tướng thị này thật là một người thông minh, biến trong thời điểm như vậy để tiết lộ chuyện mang thai, chỉ sợ là sợ chưa nghi là gặp phải su xẻo rồi. Vãn thù hé miệng cười, đưa trà lên cho thường y rồi bỏ lên tiếng. Đúng vậy, hoàng đế biến sở chương nghi trộn phải dương tưởng thị. Thiếu chút nữa khiến cho dương tưởng thị sinh non thì vô cùng tức giận. Hiện tại không còn là sở chương nghi rồi, đã trở thành sợ tu nghi. Dán xuống tận hai cấp, thường hình như mai, trân vạch này cũng có chút nặng. Dù sao, sợ tu nghi cũng không biết dương tưởng thị có bầu. Chỉ sợ nếu là biết, thấy tính thình của sợ tu nghi thì chắc chắn sẽ ra tài. Nhưng mà không có rõ ràng như vậy rồi. Dương tuyến thị hôm nay cũng không còn là dương tuyến thị nữa. Đã đựng phong lên chứng quý nhân. Bán thu là bổ sung thêm một câu sắc mặt nhàn nhạt trướng sang như một. Mẹ quý việc còn cũng là chuyện đương nhiên. Thằng lên quý nhân cũng chỉ là thằng một cáp không có gì to tát thần Hì tiếp lời nổi đã mặn lộ ra một tia trầm từ. Kể từ sau khi yến tuyệt trung Thù Thường Hy bảo Dương Tiến Thị đem chuyện mang thay nói ra. Nhưng là ở chừng qua hơn 10 ngày, Dương Tiến Thị mới ra tay Vừa ra tai này hiệu quả rõ rệt. Sở tu nghi bị giảm xuống hai cấp. Về sau nguy hiểm đối với mẹ con các nàng bớt đi mấy phần. Ban đầu, lựa chọn Dương Tiến Thị để hợp tác. Hôm nay xem ra cũng không sai. Nhưng là người quá mức có tâm kế, đó làm người ta phải kiên kỵ Thượng hi chỉ mong vị dường quý nhân này đừng trở thành mỹ phi thứ hai là tốt rồi. Bán Thu nhìn Thượng Hy mất hồn, biết hàng đang suy tư nên không có quái đầy. Một mình lặng lẽ lua ra ngoài, thượng tài đóng cửa lại, sang người ta lại đụng phải tiêu Hà. Chỉ thấy tiêu Hà một bộ dáng tức giận, không khỏi hỏi. Thế nào, người nào là người sinh khí rồi hả? tiêu Hà nhìn Bán Thu nổi. Còn có thể là ai ngoài Phùng Lương Đẻ và biểu tự thư. Bản Thu trừng mát, nhưng một chúng xung quanh không có người mới lên tiếng. Phùng Lương Đẻ cùng biểu tự thư. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ ở chung cùng một chỗ hay sao? Tiêu Hà vẫn như cụ tức giận đàng đàng, gận ngực đầu nổi. Còn không phải sao, thật là nơi nào úp vung nãy cá mè một lứa. Bản Thu cổ nén cười hỏi. Họ làm gì người để cho người tức giận thành như vậy? Trêu Hà cố gắng bình tĩnh hồi lâu mới lên tiếng. Nếu như thật làm gì ta đã tốt, ta còn có cơ hội rồi bẩn bọn họ một phen. Có tình hay người kia không phải hướng về phía ta. Nói câu nào ra ngoài cũng đều có ngụ ý. Phùng Lân đệ nói cái gì mà mừng có giết lừa, không ăn phụ nghĩa. mình điều Vũ còn lửa cháy thêm dầu, đoan một câu tay một câu, kêu thích trọng vào phùng Lân đệ. Ta nghe mà dẫn đến nỗi không chịu được, lại không có cách nào phát tác, thật là phiền chết ta. Bản thua lại kéo ta tiêu hà nổi. Cá nhân đầu nhà ngươi, một chút tức cũng không nhịn được. Ngô Tỷ Tỷ nói như thế nào? Kỳ ấy đã sớm nói với ngươi rồi. Mấy ngày này cần phải cực kỳ cẩn thận một chút, thật may là hôm nay người không có cả lại. Nếu không, khi bọn họ bắt được chui. ngươi, người thiện không phải là Ngô Tỷ Tỷ. Triều Hà tở dài nhìn bản thu nổi. Người nói Thái Tử Gia là đang nghĩ cái gì? Tiếng hội trung thu, cùng lân đẻ đã lập công lớn, do gì cũng phải ban thưởng cho người ta. Có tình hơn nửa tháng rồi, một chúng độc tỉnh cũng không có. Làm cho mô tỷ tỷ trong thế nàng ta cũng giống như chuột gặp mèo. Lại còn có biểu tự thư. gần đây cứ đi tìm Vùng lân đẻ để gây chuyện. Ngày trước, biểu tự thư cũng đâu có thế này làm sao đây càng ngày càng khiến người ta không hiểu nổi rồi hả? Bán thu cười khổ một tiếng, bị bĩm hôi hướng cửa phòng tiêu văn trác nói. Còn có thể bởi vì sao? sắc mặt Triều hà đỏ lên, nhậm chừng một cái nói. Một đám không có lương tâm, chắc lẽ gia bạn cũng không cần. Nói cái gì đó cẩn thận bị người khác nghe thấy. Bán thu cẩn thận nhìn nhìn bốn phía rồi kéo Triều hà đi tới một bên nói. Người thì hiểu được cái gì. Biểu thức thơ là cháu gái ruộng của hoàng hậu nương nương. Thời điểm trước kia còn tính rằng cho biểu thức thơ đi theo thái tử gia. Tiêu Hà khẽ tở dài, nhìn cửa phòng thấp giọng mà nói ra. Ta xem lòng của thái tử gia đều rặn trên người ngô Tỷ tỷ rồi. Người nói thái tử gia có phải hay không thích ngô Tỷ tỷ. bán thu đẩy nàng một cái nói. Chớ nói lung tung, có một số viện giữ ở trong lòng thì tốt hơn là nổi ra ngoài miệng. Bị phi hôm nay đã rất thành tu ni rồi, vì thế không còn như trước, người cũng coi như là có thể ăn nói cùng Hoa nương. Cái này thì nhờ thần cơ diệu toán của Ngô tỷ tỷ, Đó là có tỷ tỷ muốn ta nói với người một câu, nhận cùng đường cho đuổi để cho người cho đi tìm Sở tu ni gây khó dễ. Cần biết rằng Lạc Đa Kỳ còn lớn hơn ngựa, huống chi cần có quân cờ là Ngũ hoàng tử. Nó không chừng ngày nào đó là trở về vị trí cũ rồi. Tiêu Hà khẽ cắn răng, đặt đầu một cái nói. Ta hiểu được. Yên tâm đi. Không chi hiện tại bà ta vẫn còn là tô nghi. Ta nào dám tuyệt tiện gây khó dễ? Tiêu Hà nói tới chỗ này. Khi nhẹ nhàng thở dài một cái chuyển sang chủ đề khác nói. Mới vô rồi ta phát hiện ra một chuyện vô cùng cổ quái. Ta thấy nhưng thấy được vân thanh của cô đi loan mình cùng. Người nói là mắt ta nhìn lầm, hay văn thanh thực sự có cốc kết cùng sợ tu nghì. Thần sáng vãn thu khẽ biến, thấp giọng hỏi. Chuyện này là thật, người có nhìn thấy rõ ràng không? Triều Hà nghĩ rồi nói ra. Không nắm chắc mười phần, nhưng cũng phải trượng tám phần. Văn thanh cô cô chúng ta còn là gì? Chính là, chính là một cái bóng lưng cũng nhận ra được. Ta có chúng không hiểu. Tại sao văn thanh cô cô lại đi loan minh cùng? bán thu lôi kéo tay Tiêu Hà nói. Đi, nói chuyện này cho ngô tiệt tỷ. Đây không phải là chuyện đùa. Mấy ngày trước có tên tướng của đông cung bị lọt ra ngoài. Ngô tiệt tỷ vẫn đang một mực điều tra, xem là ai tiết lộ. Nó không chừng đây chính là một đồng mối đẩy. chương 206 Bóng đam lặng lẽ phục xuống. Thường Hy đang đợi tiêu văn rác trở lại. Ngày hôm qua, tiêu văn rác nói, sẽ tự mình đi xem có đất hoàng, xem có phát hiện gì không. Chờ đến tận bây giờ, cung đã lên đèn, mà còn chưa có trở lại. Trong lòng thường Hy có chút gấp gáp. hàng đang muốn hỏi tiêu văn rác thật tốt, xem văn thanh này đến tục cùng và có lai lệnh như thế nào. Thường Hy đã hỏi bản thu cùng Tiêu hà. Theo họ nói thời điểm hai người đến trong cùng, thì Vân Thanh đã là quản sự của cô rồi, cho nên bọn họ cũng không biết được la lệnh của Vân Thanh. Vì vậy thường khi muốn hỏi tư vân rán một chút xem, hắn biết lượng Vân Thanh đến mức nào, nếu như cứ không hiểu rõ như vậy. Trong đồng, đồng cùng, có một người địa vị cao nhưng lai lệnh mờ ám thật là khiến người ta lo lắng. Thường hi nghĩ tới nghĩ lùa trong lòng, mạnh địa phủ cũng tốt, vùng thơ nhà cũng vậy. Thường Hy đều không sợ, dù sao cũng là bề nổi dễ đề phòng. Sợ là sợ người không thể đề phòng. Lâu như vậy, các người vân thanh quả thật là có quá nhiều nghi vấn. Ví dụ như hai cây đâm bạc kia, đến bây giờ Thường Hy còn chưa ra xa căn nguyên. Có thể thấy người nọ vẫn nung vô cùng tốt. Thì tới đây càng cảm thấy phiền não. Tiều vân tráng thế nào còn chưa có trở về. Ngũ Hải cũng không có ở đây mà đi theo tiêu vân rác ra ngoài. Trịnh Thuận thì không biết đi đâu, thật là muốn kiếp một người cũng không có. Đàn suy nghĩ thì Trịnh Thuận ván rèm lên đi vào. Thái Thượng Hy đang thích ý ngồi ở xích đua hít mát, không khỏi cười nổi. Thái Thượng Gia tập biến danh độ tốt cho Ngô Thượng Hy, các nô tài kháng cũng không được phúng khí này đẩy. Phúng mặn Thượng Hy đỏ lên lập tức đứng dậy. Vốn là, sau khi thân thế nàng tốt, phải đem xích đu này ra ngoài. Dù sao có lúc, tiêu văn trán sẽ phải gặp ngoại thần trong thư phòng. Không nghĩ tới, tiêu văn tráng cư nhiên không đồng ý. Lý do cũng rất hoàng minh chính đại. Người ta bảo rằng, sẽ thấy nữ nhân nào đó thường thường trùng mất. Cho nên xuất đu này là dành cho lúc nào lười biến ngoài nghỉ. Thường hy nghĩ tới đây, cảm thấy rất thạ thùng. Bình thường. Tiêu vân tráng hay xem tấu chương đến rất khuya, nàng ở chỗ này thỉnh thận sẽ ngủ gật, khục khủ, cho nên xích đô này thật sự là tiện nghi cho nàng. Chỉ là Tư vân tráng không thể tìm tiện tiếp kiến ngoài thần ở đây nữa. Nếu không, người ta có chuyện đi vào hồi bẩm, vừa vào đến cửa thì nhìn thấy có con nữ ngồi ngủ ở xích đô, vậy cũng không được. Cho nên Tư vân tráng lại sai người dọn dẹp một nhân phòng bên ngoài thư phòng. Thời điểm gặp người điền đi ra đó chuyện này vừa mới trường ra Bài dậy lên trong đông cung Một trận phong ba không nhỏ Thường Hi bị đám thần thiếm Của tiêu vân Tráng ngoài sáng trong tối Mà chỉ trích lung tung Nhớ là cơ mộng đám nữ nhân Không có thực quyền Nên cũng không gây nổi bao nhiêu sóng giỏ Thường Hi không kêu ước tốt Nên tiêu vân Tráng cũng không có ra mặt Thường Hi trông thấy tỉnh thuận Ánh mắt sáng lên cười nói. Trịnh Công Công, vừa đúng lúc ta có chuyện muốn thỉnh giáo, ngài bây giờ không bận chuyện gì khác chứ. Trịnh Thận cười hết mắt nói, không có việc gì không có việc gì, nhưng Thận Nghi muốn hỏi điều gì. thần Nghi suy nghĩ một chút, nhìn Trịnh Thuận hỏi. Trịnh Công Công, ngài cùng Vân Thanh Cô Cô quan biết đã bao lâu? Trịnh Thuận nghĩ rồi nói ra, Vân Thanh Cô Cô tới sớm hơn so với ta. Do điểm ta tiến cung đã thấy nàng ở đó rồi. Lại nói ta tiến cung hầu hạ thái tử cha cũng được năm 6 năm rồi. Thường hy sự sốt, không nghĩ tới Vân Thanh vào cung so với trình thuận còn sớm hơn. Nghĩ tới đây tất mạng không khỏi có chút có coi. Nhìn dáng dấp Vân Thanh chỉ sợ là lúc thái tử vào đông cung đã ở đó rồi. Hôm nay thái tử cha sống tròn 17 tuổi, coi như cũng đã có hơn 10 năm rồi. Nhâm ra, tuổi của văn thanh cô cô cũng không phải rất lớn. Khi tới đây, trong lòng khả động, nhìn Trịnh Thuận nói. Trịnh công công, văn thanh cô cô lúc nào thì tiến cung, ngài biết không? Trịnh Thuận mặc dù có chúng kỳ quái, tại sao Thần Hy lại tìm hiểu về văn thanh như vậy? Nhưng mà trong nội tâm, lại biến Thần Hy không phải là người tâm địa ác độc. Lại thấy, thần sát nàng rất nghiêm tốt. Có chúng suy nghĩ rồi nổi. Vân Thanh cô cô là lão nhân trong cung. Người xem dán dấp nàng thanh tủ, tuổi không lớn lắm. Thật ra thì Vân Thanh cô cô đã 30 tuổi rồi. Nàng 12 tuổi vào cung, đến bây giờ cũng được 18 năm rồi. Thường Hi, thật hà chịu rất nhiều đã kết. Thế nào Vân Thành cũng không giống với người đã 30 tuổi. Báo dưỡng tương đối tốt, nhưng ý điểm này chỉ chấp mắt rồi bay qua. Ngay sau đó, Thường Hi lại nghĩ. Vân Thành đã vào cung nhiều năm như vậy, thời điểm tiêu vân tráng còn chưa ra đời nàng đã tiến cung. Vậy, Tịnh Công Công có biết trước khi vào đông cung, Vân Thanh cô cô phục vụ ở nơi nào không? Thường Hy lại hỏi, điều này rất quan trọng, nó không chừng là tìm ra dấu vết. Lần này Tịnh Thuận lại lắc đầu một cái bật cười nói, Ngô Tự Nghi, thời điểm ta tiến cung thì Vân Thanh cô cô đã vào cung được hơn chục năm rồi. Ta nào biết? Cũng đúng, ngày xem ta thật sự là bị ván đau rồi. Thường Hy cười cười nổi, nhưng trong lòng Chung Quê lại cảm thấy bất an. Vân thanh này khiến người ta càng nghĩ càng đau đầu. Trên thuận nhìn thần Hy ngỡn người, thuận miệng nói. Ta đi xem trước một chút xem đồ ăn khuya của Thái Tử Gia chuẩn bị đến đâu rồi. Giờ này Thái Tử Gia còn chưa trở lại, chắc hẳn đã ăn tối ở bên ngoài rồi. Thường Hy gật đầu một cái mình cũng đứng dậy nói cùng đi ra ngoài đi ta hái được một ít cánh hoa lúc này đem đi pha trà cho thái tử gia dùng hai người vừa nói vừa đi ra khỏi phòng đến cửa tiên thuận đã đi về lối phòng bếp. thường hy thế nhưng không có bước vào phòng trà mà ngược lại tiến vào hành lang biên mấn trong bóng đêm mờ mờ ra khỏi cổ đông cung qua kiềm hồn thường hy khoác áo tròn một đường bước nhanh tới cung của lệ bình Mấy ngày nữa, phe bình sẽ phải xuất cung rồi, thời điểm nàng còn chưa có xuất cung, Thường Hy muốn nhờ nàng ra rõ lại lệnh của Vân Thành. Phe bình không tiện ra mà, tức là Tam hoàng tử có thể ra mà. Chỉ hờ nhấc miệng nói là Vân Thành, luôn không phải Tam hoàng tử. Thường Hy thứ rằng quả lâm già của hoàng quý phi thì ngay cả tổ tông 18 đời của Vân Thành cũng có thể ra ra rõ ràng. Đúng như Thần Hy đoán, phe bình quả nhiên sẵn khoái đáp ứng. Chỉ có tấm hoàng tử vẽ mặn đau khổ nhìn Thường Hy, cắn răng miếng lại nói. Chúng ta đều sắp xuất cung rồi, có còn muốn đến gây phiền toái? Đang em đẹp đi điều tra Vân Thanh làm cái gì? Con để cho ta nói gió mọc phi. Ô Thường Hy, đời trướng ta nợ cô đó hả? Thường Hy không nói gì, thì Thái Lê Bình một ánh mắt giết người đi qua. Tiêu Vân Thanh lặm tức cười nói. Gì chứ, việc nhỏ mà, mọi người cứ thắng rổ, ta sẽ đi làm. Nhìn tâm hoàng tử gần như chạy đó chết, thân hy thật là hâm mộ lại bình, thật tốt số. Không biết tương lai một nửa kia của nàng có được thân thiết như vậy không?